Quỷ hành thiên hạ Tác giả Nhị nhã Người đọc Hạ tiểu vũ Quyển 2 Chương 9 Tân đích kế hoạch Kế hoạch mới Ngoài dự đoán Sau cửa cũng không phải cảnh tượng đáng sợ Đầu người máu chảy đầm đìa Hay thi thể bị chặt nhỏ gì Phía sau thật ra là một ngăn tủ lớn bên trong xếp từng hàng bình sứ miệng bình đều niêm phong kín hẳn là cất rượu toàn bộ ngăn tủ đều chảy đầy một lớp tương nâu chảy ra ngoài tràn ra khe cửa nhìn qua có vẻ rất giống máu trấn chiêu đưa tay sờ sờ hơi dính dính đưa đến dưới mũi ngửi ngửi một cái đưa cho bạch ngọc đường ngửi bạch ngọc đường cúi đầu ngửi thử chỉ nghe được mùi bã rượu không hề có chút mùi máu nào Xác định không phải máu Còn đang nghiên cứu xem nó là gì Không đề phòng Triển Chiêu đưa ngón tay lên Bôi lớp tương dính dính đó lên mũi Bạch Ngọc Đường Ha <cười> ha! <cười> Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều cười rộ lên Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ Đưa tay lên xoa mũi Triển Chiêu đi qua giúp hắn lau Dựa vào rất là sát Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn hai người ánh mắt hai người này khi thỉnh thoảng lại đây đó liếc nhau, căn bản là giống cha và cửa cửa như đúc, vậy mà còn giấu giấu diếm diếm không chịu nói thích, đáng giận. đang ở trong bầu không khí mờ ám, bỗng nhiên từ phòng cách vách truyền đến thanh âm lạch cạch, dường như là có vật gì vừa rơi. Truyện chiêu và Bạch Ngọc đường lập tức phục hồi tinh thần lại, gần đây không hiểu sao cứ hay thất thần. Vội vàng đi theo tiếng động vào căn phòng phía sau. Sau lớp rèm cửa dày là một gian phòng khác. Vừa vào cửa đã ngửi được hương rượu ngập tràn. Trịnh Chiêu và Bạch Ngọc đường chau mày đi vào trong, thấy một chiếc giường. Từ dưới gầm giường có một cái đùi người vương ra. Cả hai vừa cúi đầu nhìn, đã thấy bình rượu để đầy đất Một lão đầu râu tóc bạc phơ đang ngáy, ngủ rất say. Triển chiêu bạch ngọc đường đều thở dài Lắc đầu Đây có lẽ là lão du đầu rồi Một ngộ tác đang hảo hảo Sao lại trở thành như thế này Này lão du đầu Triển chiêu đẩy đẩy hắn Lão đầu trở mình một cái Không tỉnh Tiểu lương tử chạy qua Đẩy phụ Lão gia gia tỉnh tỉnh Không cần gọi nữa Xem ra là đã say mềm rồi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng hết cách. Thấy lão đầu đã lớn tuổi như vậy, đơn giản gọi một cái xe đẩy đến. Dời lão đầu lên xe, đắp một tấm chăn, trực tiếp đẩy từ quán rượu về nhà môn. Trên đường về, tiểu tứ tử không đòi Triển Chiêu bé, muốn Bạch Ngọc Đường bé. Vừa đi vừa nói chuyện với Triển Chiêu, như vậy là Triển Chiêu bắt buộc phải đi sóng vai với Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa suốt cả đường đi, Tiểu Tứ Tử liên tục giới thiệu cô nương cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì lại không nói được gì Cũng không biết nên làm ra biểu tình gì Tiêu Lương nghe tới kinh hồn tán đảm Sao Tiểu Tứ Tử lại quen biết nhiều cô nương như vậy Về đến nhà môn Công Tôn và Triệu Phổ nghiệm thi xong Vừa ra ngoài uống chén trà Thấy hai người đã về vội vàng mắt Có phát hiện quan trọng Triển Chiêu gọi người đưa lão du đầu đến khách phòng để hắn ngủ chuẩn bị canh giải rượu, chờ Hướng Tĩnh sẽ uống, sau đó cùng Bạch Ngọc Đường theo Công Tôn Triệu Vũ đến phòng ngủ tát. Công Tôn dẫn mọi người đến cạnh thi thể Tiễn Đại Hữu. Túi mật của Tiễn Đại Hữu bị vỡ. Bị dọa chết sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trầm miệng một lời. Ừm, các nội tạng khác cũng nứt ra, không ít xương cốt cũng gãy. Công Tôn nói, chỉ cho mọi người thấy Còn có a trên người hắn có rất nhiều vết thương trầy da, y phục cũng bị móc rách. Hơn nữa, xem ngón tay hắn. Triển chiêu bạch gọc đường nhìn xuống ngón tay tiễn đại hữu, liền thấy trong kẻ móng tay dính đầy bùn. Triển chiêu cầm một cây gậy trúc, gạt gạt y phục tiễn đại hữu. Hắn là ngã chết sao, từ chỗ cao ngã xuống, hay có lẽ là lăn xuống sườn núi. Muốn tạo thành tình trạng nội tạng vỡ. Xương cốt gãy Vậy thì chỉ có thể là rơi từ trên cao xuống Nếu nói là do bị cao thủ Dùng nội lực đánh nát nội tạng Cũng không giống như thế này Mọi người hồi tưởng lại một chút Đều cảm thấy không đúng Gần đây cũng không có núi cao Đều là đất bằng và đường đi Tuy rằng xa xa có sơn lâm Nhưng cũng là nơi rất xa Đầu thể có khả năng lăn xuống sườn núi Rồi còn lăn thêm nữa dặm trên đất bằng Trên mặt đất cũng không có vết tích a. Nói cách khác, Tiễn Đại Hựu không chết tại nơi tìm thấy, mà là sau khi chết mới bị vứt xác đến đây. Giết rồi vứt xác sao? Triển Chiêu hỏi. Công Tôn lắc đầu. Nói chính xác có thể là như thế này. Tiễn Đại Hựu ngã từ trên núi xuống vẫn chưa chết, sau đó tự mình lảo đảo chạy đến nơi đó, cuối cùng bị giết chết, xẻ đầu xuống mang đi. Ừ, chính là như thế vậy nơi hắn chết hẳn là không xa vùng núi gần đây có núi cao không triệu phổ hỏi không có mọi người cùng lắc đầu cũng có thể chỉ là một sườn dốc lằng một đoạn dài sau đó đụng vào đại thụ sẽ dẫn đến nội tạng bị chấn vỡ cùng gãy xương con tôm lại xem xét thi thể tiễn đại hử một chút giống như đang lưỡng lự gì đó Làm sao vậy Trưởng chiêu phát hiện công tôn bất thường liền hỏi Còn vấn đề gì sao Ừ Công tôn cười khổ Ta nghĩ tới một tình huống khác Tình huống gì Mọi người cùng hỏi Các cơ quan nội tạng của hắn Bị vỡ rất nghiêm trọng Cảm giác Rất giống như là bị rơi xuống Từ nơi rất cao Chẳng hạn như vách đá các loại Nói thật ra Vết thương loại này khả năng do tự chạy ngã không lớn Công tôn nói Nhưng mà gần đây lại không có vách đá Mọi người lắc đầu Có khi nào là có Mà chúng ta không thấy không Chuyển chiêu đột nhiên lóe lên quang Công tôn vỗ tay một cái Ừ Đây cũng chính là tình huống đầu tiên ta nghĩ tới Mọi người châu mày Có một ngọn núi thế nhưng mọi người không thấy Ý chỉ ẩn sơn Hương ngốc Người nói tiễn đại hữu ngã từ trên ẩn sơn xuống mà chết Trựa phổ cảm thấy rất là thú vị Ơn, cho nên ta cũng tự cảm thấy không hợp lý Hẳn là còn một khả năng nữa Công tôn nói Cầm gậy trúc Chỉ chỉ vào chân tiễn đại hữu Bị rách hết cả Chứng tỏ có người đuổi theo hắn. Khi hắn chạy trốn bị ngã rất thảm. Bạch Ngọc Đường nói, cũng rất sợ hãi hoảng loạn. Lại nhìn ở đây. Công tôn lật thi thể của tiện Đại Hữu lại để mọi người nhìn thấy. Sao trên lưng lại có nhiều vết cào như vậy? Mọi người đều không giải thích được lý do. A, cứu cứu, rất giống vết thương khi diều hâu bắt thỏ thỏ. Tiểu tứ tử đột nhiên mở miệng Triệu phổ nhớ lại Trước đây có lần đưa tiểu tứ tử lên núi săn thú Lúc thấy liệp ưng bắt thỏ Tiểu bảo bối đau lòng muốn chết Tiểu thỏ tử cứu được Trên lưng đều có vết cào Nghe nói mới nhận ra Thật giống Người hôm qua chúng ta thấy Không phải cũng biết bay sao Công tôn hỏi Mọi người cảm thấy Càng lúc càng không bình thường Triệu phổ cười Hương ngốc Người cho rằng Người nọ giống như một con chim ưng thật lớn Đuổi theo tiễn đại hữu Sau đó Bắt hắn bay lên Bạch Ngọc Đường chỉ vào mấy lỗ máu trên vai tử thi Nói Cũng giống như khi liệp ưng bắt mồi Sau đó tiễn đại hữu giải dụa Rời xuống ngã chết Lại bị nắm vào phía dưới mang đi Mọi người cùng tưởng tượng tới hình ảnh đó một chút Thật sự là phù hợp để lý giải tình trạng thi thể nhất Sau đó Mọi người bắt đầu phát huy trí tưởng tượng Chẳng hạn như tiễn đại hữu hơn nửa đêm ra ngoài Chạy lên một ngọn núi Không ngờ là ẩn sơn Bị một con quái vật nửa người nửa chim tập kích Chạy trốn thì bị chụp lấy Bay ra khỏi ẩn sơn Giữa không trung Tiễn đại hữu giải dụa Cuối cùng rơi xuống Sau khi ngã chết Thì bị con quái vật đó xé đầu xuống đem đi Nghĩ xong mọi người đều lắc đầu. Quái lực loạn thần, tử hư ô hữu. Chú thích, quái lực loạn thần, tử bất ngữ. Quái, lực, loạn, thần. Khổng tử không nói chuyện quái đảng, bạo lực, rối loạn và quỷ thần. Tử hư vô hữu, tử hư ô hữu, vô kê chi đàm. Chỉ là chuyện hư ảo, không có căn cứ chứng minh. Còn có phát hiện nào khác không? Triển Chiêu hỏi Công Tôn Có một Công Tôn nói Vén tay áo tử thi lên Phía trong của cánh tay có một vết sẹo Sao là bị thương chỗ này? Là vết thương khi kết bái hoặc phát thề Bạch Ngọc Đường vén tay áo lên cho mọi người xem Mặt trong tay hắn cũng có một vết sẹo như vậy Màu sắc rất nhạt Đây là vết sẹo lưu lại khi năm huynh đệ chúng ta khi kết bái trước đây Rạch tại vị trí này Đến chết cũng sẽ còn vết Mọi người hiểu ra Tiễn Đại Hữu hẳn là còn có vài vị huynh đệ kết nghĩa Thế nhưng khi nãy hỏi người nhà của Tiễn Đại Hữu Không ai nhắc tới Vết sẹo này ít nhất đã 20 năm rồi Công tôn chỉ chỉ vết sẹo của Bạch Ngọc Đường Vết sẹo này của Bạch huynh cũng đã 10 năm rồi Màu vết xẹo của Tiễn Đại Hữu còn nhạt hơn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức liếc mắt nhìn nhau Vô thức nghĩ đến vụ án diệt môn 20 năm trước Bọn Tiễn Đại Hữu một đêm phát tài Lại có hình đệ kết nghĩa Có khi nào là có liên quan với nhau Chỉ mới xem qua thi thể Tiễn Đại Hữu Cũng đã phát hiện ra không ít điểm đáng ngờ Muốn tra rõ nguyên nhân chết Hiện tại quan trọng nhất Là phải tra ra vì sao giữa đêm tiễn đại hữu lại chạy đến nơi hoang sơn giả lâm Tiếp theo là thi thể nữ hài nhi này Công Tôn lại đưa bọn triển chiêu đến chỗ tử thi nữ nhân bị xé mặt Bởi vì khung cảnh đẫm máu đáng sợ Cho nên tiểu tứ tử và tiêu lương bị đuổi ra ngoài Ra khỏi phòng ngộ tát Tiểu tứ tử kéo tiêu lương qua một bên nói Tiểu lương tử Tiêu lương vẫn còn chưa rõ Cẩn nhi, sao lại giới thiệu cô nương cho triển đại ca Bạch đại ca không vui rồi Tiểu tư tử hiếp mắt Không vui là tốt A, cái này gọi là liệu pháp kích thích Kích, kích thích Cha nói chuyện lâu với cô nương nào Sắc mặt cử cử sẽ rất là khó coi Cử cử nói chuyện lâu với cô nương nào Cha sẽ không vui Ơn Tiêu lương nghiêm mặt gật gật đầu Bởi vì gan tị A Đúng vậy Tiểu tứ tử cười tủm tỉm nói Từ lúc Bạch Bạch nói có người trong lòng Miu Miu vẫn không được bình thường Mà khi nãy lúc ta giới thiệu cô nương cho Miu Miu Bạch Bạch rất hung hãn nha Đương nhiên A Tiểu lương nhỏ giọng cảnh cáo Không được khiến cho bọn họ giận dỗi A Cẩn thận bị đánh mông Ta còn tưởng là người muốn thử bọn họ một chút Còn có kế hoạch sao? Sẽ không làm hỏng chuyện Tiểu tư tử nhìn xung quanh Dán qua Thì thầm vào tai tiêu lương Có kế hoạch Tiêu lương nghe xong gật đầu Ơn, rất khả thi Cẩn nhi biện pháp này không tồi Vì vậy Hai tiểu gia hỏa âm thầm thư nghị Chuẩn bị từ bỏ các tác hợp trước đây Chuyển sang dùng phương pháp kích thích Giúp hai người đẩy nhanh tốc độ Trong phòng mọi người tập trung nghiên cứu án mạng Cũng không biết bên ngoài Hai tiểu hài Nhi đang có âm mưu bí mật Thi thể các cô nương này Công tôn cũng đã nghiệm xong Ăn mặt người gì đó Hoàn toàn là bị ảnh hưởng của truyền thuyết Và người bắn tiếng đe dọa Mặt của các cô nương này Là do dùng dao nhỏ cắt xuống Dao Triển chiêu đi đến gần nhìn kỹ Những con dao này dường như rất cùn đang hồ ghê. Cảm giác mơ giống như là do bị cắn. Đúng vậy. Công Tôn chỉ vào vết thương. Ta tìm thấy rất nhiều bột phấn và đá vụn nhỏ trên vết thương. Bột phấn và đá vụn. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Dao bằng đá mài sao? Cho nên rất cùn. Nhưng là loại dao đá chỉ dùng đục đục ra, chưa từng được mài. Công Tôn mở một tấm giấy ra, Vẽ ra hình dáng đại khái của con dao đá Thời điểm này ai còn dùng dao đá Triệu phổ nhíu mày Nhớ tới một vài bộ tộc hoang dã Đã gặp trên đường khi hành quân chinh chiến trước đây Thì quả thật có dùng dao đá Hơn nữa Nhớ đến bộ tộc kia Triệu phổ còn nhớ tới chút chuyện Khi còn bé Ta đã từng thấy người như vậy Một câu lẩm bẩm của triệu phổ Khiến bọn triển chiêu lấy làm kinh thải Từng thấy người nào Tay cầm dao đá Tướng mạo cổ quái Thân hình cao to vạm vỡ Còn tự bôi cho mình thành trắng xóa Triệu phổ nhìn nhìn mọi người Chỉ có điều Sau lưng bọn họ không có cánh Chỉ là đeo liệp ưng Đeo liệp ưng Bạch Ngọc Đường không hiểu Liệp ưng không phải Vẫn thường đậu trên vai hai cánh tay sao Ơn Trư Phổ lắc đầu. Bộ tộc đó rất kỳ lạ. Bọn họ đeo một cái túi trên lưng, bên trong là liệp ưng. Cho nên khi liệp ưng cất cánh, giống hệt như người có cánh biết bay. "Cái này thú vị." Triển Chiêu gật đầu. Người tối qua các người gặp, có thể cũng không phải quái vật gì, mà chính là người của bộ lạc hoang dã mà người từng thấy khi còn bé từ phương Bắc tới. Những người ở đây càng không tin tà thần. Ngay từ đầu, bọn họ cũng đã không có ý định tin những án mạng này đều là do yêu ma quỷ quái làm Hiện tại vừa có đầu mối Càng chắc chắn là có người đang giả thần giả quỷ Vụ án diệt môn của tự gia trước đây có thể là một đầu mối Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đó Chuyển chiêu đề nghị Mọi người gật đầu biểu thị đồng ý Lúc này có một nhà dịch vào bẩm báo Nói lão du đầu đã tỉnh Vừa nghe đang ở trong nhà môn Lập tức kêu cha gọi mẹ đòi về Bọn Triển Chiêu vội vàng đứng dậy Chuẩn bị đi gặp lão du đầu Vừa ra khỏi cửa phòng Triển Chiêu đã bị Tiểu Tư Tử kéo qua một bên Tiểu Tư Tử Triển Chiêu rất bất đắc dĩ Hắn biết Tiểu Tư Tử muốn tách hợp hắn và Bạch Ngọc Đường Thế nhưng Có những việc không thể miễn cưỡng. Hiện tại vụ án là quan trọng nhất Liên ôm tiểu bảo bối lên nói Tiểu tứ tử ngoan Đừng quậy chúng ta nữa Chờ phá được án mạng rồi Lại chơi với tiểu tứ tử có được không Không phải miêu miêu Ta nói cho ngươi một bí mật Nói xong Nằm út bên tay chuyển chiêu nói khẽ Chuyển chiêu nghe xong sửng sốt Thật sao Tiểu tứ tử nghiêm mặt gật đầu Vừa vặn lúc này Bạch Ngọc Đường đi từ trong phòng ra thấy Triển Chiêu kinh ngạc nhìn mình, liền hỏi: "Chuyện gì vậy?" Triển Chiêu vội vàng lắc đầu, nhịn cười ôm tiểu tứ tử đi. Bạch Ngọc đường ngơ ngác: "Thế này là sao?" Phía sau Công Tôn và Triệu Phổ cũng đi ra, Triệu Phổ thở dài. Công Tôn kéo hắn đi ra hỏi: "Làm sao vậy?" Hai người này còn muốn lăn qua lăn lại đến khi nào? là nhìn còn sốt ruột, triệu phổ bất đắc dĩ lắc đầu, làm việc tốt thường khó khăn mà, công tôn đánh hắn một cái, người nghĩ ai cũng như người liều manh một phương lôi lệ phong hạnh, chú thích làm việc như sấm rèn gió cuốn, bạch ngọc đường ở phía sau khoanh tay hơi cẩu, trong ngực giống như có cả đàn mèo nhỏ vương móng cào nhẹ nhàng, giống hệt như con mèo đó không đầu không ngứa thật muốn chết được